Nghe thấy lời của Lâm Hàn, Tiêu Nhã sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm anh, cẩn thận suy nghĩ. Bản thân Tiêu Nhã thật sự rất tin tưởng Lâm Hàn, thậm chí là Lâm Hàn nói cái gì cô ấy tin cái đó. Nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của nhà họ Tiêu, là chủ nhà họ Tiêu, cô ấy không thể không suy nghĩ cẩn thận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Nhã vẫn cảm thấy mình nên tin tưởng Lâm Hàn, cho dù từ tình cảm hay lý trí, các mặt đều có thể chứng minh Lâm Hàn hoàn toàn đáng để tin tưởng. Rốt cuộc sau lưng lâm hàn là thế lực thế nào tiêu nhã cũng không rõ, nhưng rõ ràng là một thế lực lớn, một tồn tại mà các thế lực hàng đầu hoa hạ như quý tộc phải ngước nhìn. Tiêu nhã hiểu rõ sự tranh lệch giữa quý tộc và các thế gia khác, không chỉ tranh lệch về mặt thế lực mà còn tranh lệch về nhiều mặt khác nữa. Cho nên tiêu nhã cũng biết thế lực sau lưng lâm hàn cũng có tranh lệch rất lớn với quý tộc, tranh lệch này có lẽ không phải tiêu nhã có thể hiểu và tưởng tượng nổi. Dẫu sao tầm mắt của cô ấy vẫn luôn ở đẳng cấp quý tộc đương nhiên không hiểu được tầng lớp cao hơn. Hơn nữa kế hoạch lần này vốn dĩ cũng chủ yếu là dựa vào Lâm Hàn, Lâm Hàn dẫn tới hơn 400 cao thủ, còn đều là cao thủ tinh anh, cao thủ nhà họ tiêu có thể cung cấp thì chỉ có mấy chục người mà thôi. Cho nên không suy nghĩ bao lâu tiêu nhã đã nhìn Lâm Hàn, gật đầu, được tôi tin tưởng anh, tôi sẽ lập tức đi thông báo với cao thủ của nhà họ tiêu là không cần chuẩn bị hành động nữa. Sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi để điều chỉnh trạng thái. Thấy vậy, Lâm Hàn cũng thấy yên lòng, Tiêu Nhã chịu tin tưởng anh như thế đương nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều, không cần tốn thêm sức lực nữa. Lâm Hàn gật đầu, sau đó Tiêu Nhã lập tức rời đi, sắp xếp cho cao thủ của nhà họ Tiêu đi nghỉ ngơi. Ban đầu lúc Lâm Hàn và Tiêu Nhã được biết ba quý tộc và các thế lực của vùng xám thành phố Thiên Kinh đang họp, chuẩn bị hợp tác, bên phía Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng chuẩn bị hành động. Nhưng bây giờ rõ ràng là không cần thiết nữa. Sau khi Tiêu Nhã rời đi, Lâm Hàn cũng nhìn về phía Lâm Phong và Tiểu Tây ở một bên, người của mọi người cũng thế, trừ những cao thủ được phái ra ngoài phụ trách điều tra tin tức của các thế lực ở vùng xám thiên kinh, bây giờ tất cả các cao thủ còn lại đều không cần làm gì cả, mau đi nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ngày mai ứng chiến. Dù Tiểu Tây không hiểu kế hoạch của Lâm Hàn là gì, vì sao vào thời khắc quan trọng như thế lại không cần bọn họ làm gì cả. Còn bảo mấy cao thủ bọn họ đi nghỉ ngơi. Nhưng tiểu Tây Vốn rất tin tưởng Lâm Hàn, cũng không thích hỏi nhiều, bình thường luôn là Lâm Hàn ra lệnh rồi anh ta làm theo, cho nên lúc này cũng không có gì phải nghi ngờ cả. Anh ta gật đầu, xoay người rời đi. Còn Lâm Phong, dù ông ta không biết kế hoạch của Lâm Hàn là gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút, có lẽ là muốn sử dụng một vài tài nguyên và lực lượng trên các phương diện của nhà họ Lâm để đối phó với các thế lực của vùng xám thành phố thiên kinh này. Cho nên cũng không nói gì. Mà dù không hiểu được cách làm của Lâm Hàn thì với thân phận của Lâm Phong cũng không có tư cách chất vấn Lâm Hàn cho nên đương nhiên cũng không dám nói gì. Vâng, cậu Lâm, Lâm Phong đáp sau đó cũng rời đi, sắp xếp cho cao thủ của nhà họ Lâm không chuẩn bị hành động nữa, cho bọn họ đi nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Chẳng mấy chốc trong phòng họp chỉ còn lại Lâm Hàn và Tiêu Hoa Bân. Tiêu Hoa Bân nhìn Lâm Hàn cũng hơi nghi ngờ không biết kế hoạch của Lâm Hàn là gì. Nhưng qua biểu hiện của Lâm Hàn trong trận chiến quý tộc lần trước Tiêu Hoa Bân đã hoàn toàn hiểu rõ mình không hề có năng lực đưa ra kế sách Tiêu Nhã và Lâm Hàn lại rất có năng lực về phương diện này cho nên cũng không tiện hỏi gì. Hỏi Lâm Hàn có nói không là một chuyện mà dù anh có nói cũng chưa chắc Tiêu Hoa Bân có thể hiểu. Giống như toàn bộ hành động của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu ở hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này, tuy lúc thương lượng ông ta cũng có mặt. Nhưng ông ta gần như không tham dự, chỉ như đang dự thính thôi, còn là kiểu dự thính mà chưa chắc nghe hiểu, đều là Lâm Hàn, Tiêu Nhã và Lâm Phong bàn bạc tất cả kế hoạch. Trải qua nguy hiểm khi đối mặt với quý tộc họ Chu và họ Khương lần trước, cuối cùng Tiêu Hoa Bân cũng hiểu rõ vị trí của mình, ông ta hoàn toàn không hợp với việc lên kế hoạch, tốt nhất là đừng nên tham dự vào, ông ta chỉ cần phụ trách vũ lực là được, tất cả chỉ cần nghe lệnh của mấy người Tiêu Nhã sau đó thực hiện là được. Sau đó, Tiêu Hoa Bân cũng chỉ im lặng chờ đợi. Cũng không bao lâu, Lâm Hàn đã nhìn về phía ông ta, ông đi điều động một vài người của nhà họ tiêu đến đây, không cần là cao thủ, chỉ cần làm một vài chuyện đơn giản như điện thoại liên lạc thôi, nhưng nhất định phải là nhân viên chủ chốt của nhà họ tiêu, là người đáng để tin tưởng.